Phất Thục có chút tán dương, gật gật đầu nói: đúng vậy, cái ngươi nói chính là đặc tính của Bá Vương Liệt Hỏa Long, một chút cũng không sai. Cơ Động nói: nhưng mà đầu ma thú này thân hình lại lớn gấp mười Bá Vương Liệt Hỏa Long, con quái vật khổng lồ này lại là do Bá Vương Liệt Hỏa Long biến dị thành hay sao? Chuyện này thật sự khó tin bá vương liệt hỏa long bất quá chỉ là lục giai ma thú còn còn này phỏng chừng có tu vi đến cưỡng giai rồi hơn nữa nó lại là lôi thuộc tính còn bá vương liệt hỏa long lại là bính hỏa thuộc tính a phất thủy nói chẳng những nó có tu vi cưỡng giai hơn nữa đã cực kỳ gần thập giai nữa ta có thể khẳng định nói với ngươi nó chính là bá vương liệt hỏa long biến dị mà thành nhưng ngươi nhầm rồi nó cũng không phải là lôi thuộc tính mà là lôi hỏa song thuộc tính đây mới là chỗ đáng sợ nhất của nó nếu chỉ đơn giản là cưỡng dai ma thú đơn thuộc tính mà nói ta đã sớm ra hạ thủ rồi ta và lôi đình kết hợp đánh chết cưỡng dai ma thú mặc dù có chút khó khăn Nhưng cũng không quá nguy hiểm Nhưng thực lực của con ma thú này quả thật ngoài dự liệu của ta Tên của nó có thể gọi là Bá Vương Lôi Hỏa Long Ma thú hai thuộc tính Ma thú như vậy đây là lần đầu tiên cơ động nhìn thấy Không khỏi nghi hoặc hỏi Sư Huynh, chẳng lẽ con ma thú này đã bị ảnh hưởng Của vạn lôi kiếp ngục giới nên đã sinh ra biến dị hay sao? Thủy nói, vạn lôi kiếp ngục giới khẳng định là có ảnh hưởng. Tất cả các ma thú trên thánh tà đảo đều phải chịu ảnh hưởng của lôi ma lực khủng bố này. Cho nên mới càng cường đại hơn so với các ma thú cùng loại bên ngoài. Nhưng mà cũng không có khả năng tạo thành tăng phúc lớn như thế phải biết rằng bản thân bá vương liệt hỏa long cũng không có khả năng tu luyện vượt cấp bao nhiêu nếu như ta đoán không lầm con bá vương lôi hỏa long này khẳng định là đã ăn phải một thứ gì đó nên mới xuất hiện biến dị lớn đến như thế có thể khiến một đầu ma thú lục giai bình thường tiến hóa thành một đầu cưỡng giai song thuộc tính ma thú Chỉ sợ thứ mà nó ăn ít nhất cũng có thể so sánh với thần khí. Bởi vậy giá trị của con bá vương lôi hỏa lông này vượt xa các cử giai ma thú bình thường nhiều. Hơn nữa, thân thể nó sau khi biến dị đã chán đầy lôi thuộc tính cho nên ta mới có hứng thú với nó đến như vậy. Nghe Phất Thụy nói thế. Cơ động liền hiểu rõ. Cũng giống như lúc trước khi mình đánh chết minh mơ ma lan. Từ trên người nói nhặt được thiên chi ngọc vậy. Trong người con bá vương lôi hỏa Long này rất có thể có thứ mà Phất Thủy rất muốn có. Trên thánh tà đảo rộng lớn này, chỉ sợ tất cả các kỳ ngộ đều phải liên quan đến ma thú. Bất luận là thứ gì tồn tại trên này, đều rất có khả năng bị ma thú nuốt đi mất. Trừ khi giống như nữ tử bị đóng băng kia, đã bị vô số băng tuyết bao phủ, mới có thể giữ được nguyên trạng. Mu A. Co. Vông 20.09.2013-0436B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 164 H Long Bạch Y Trung cực binh khí toàn Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Nghe xong phất thủy giảng giải, đối với đầu ma thú hình thể khổng lồ này cơ động nhất thời cũng hiểu rõ. Thiên chi ngọc sau khi bị minh mơ ma lan cắn nuốt. Bởi vì bản thân minh mơ ma lan cũng không có tinh thần lực cường đại kết hoạt. Nên nó cũng chỉ có thể yên lặng nằm sâu trong bụng minh mơ ma lan mà thôi. Mãi đến khi minh mơ ma lan bị mình giết chết mới thu được. Mà đầu bá vương lôi hỏa Long trước mắt này không biết đã cắn nuốt được thứ gì. May mắn là cùng với thuộc tính bản thân nó tiến hành dung hợp. Nhờ đó làm cho thực lực của nó tăng lên gấp bội phần. Bởi vậy có thể thấy được. Trên thánh tà đảo này, càng là ma thú biến dị. Chỗ tốt do nó mang lại cũng càng lớn hơn. Hiểu được điểm này, cơ động cũng biết được vì sao Phất Thụy cũng không chịu bỏ qua đầu ma thú này. Nếu trong bụng bá vương lôi hỏa long này quả thật là một thần khí lôi thuộc tính. Như vậy, đối với Phất Thụy mà nói là có giá trị vô cùng. Bản thân là ma sư có thuộc tính biến dị Khác hẳn mười hệ thuộc tính bình thường Hắn muốn kiếm được một vũ khí ma lực cường đại cùng thuộc tính Cũng chỉ có thể nhờ chút diễm đúc cho Nhưng mà các loại nguyên liệu lôi thuộc tính lại quá hiếm có Bộ áo giáp trên người hắn nhìn qua rõ ràng kém xa của cơ động Cái này cũng không phải là do Trúc Diễm không muốn tạo cho hắn, thật sự là bởi vì không kiếm được nguyên liệu thích hợp mà thôi. Đối mặt với sự hấp dẫn của thần khí lôi thuộc tính, lôi đế làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ chứ? Cơ động nói, Sư Huynh, hiện tại ngươi định thế nào? Phất Thủy nói, mấy ngày trước ta vô tình phát hiện ra đầu ma thú này. Hơn nữa còn cùng nó đại chiến một hồi. Kết quả là cũng không ai chiếm được tiện nghi cả. Ta dựa vào năng lực phi hành của lôi đình, nó muốn truy kích ta cũng không cách nào làm được. Nhưng mà ta dẫu muốn đã thương nó cũng là thập phần khó khăn. Năng lực phục hồi vết thương của con ma thú này quá mạnh. Cho dù là tất sát kỹ mạnh nhất của ta cũng không cách nào đánh nó chết được. Chỉ cần nó không chết, chỉ vài phút sau thân thể đã phục hồi hoàn toàn rồi. Trận chiến lúc trước gây ra động tĩnh quá lớn, lôi kéo đám gia hỏa của hắc ám ngũ hành đại lục kéo tới. Ta có thể nhìn ra, bọn họ dễ nhiên cũng có thể nhìn ra. Sau đó liền biến thành cục diện như hiện tại. Có bọn chúng ở đây ta cũng không có khả năng toàn lực ra tay. Dù sao ta cũng phải nghĩ đến ma sư của thiên can quân đoàn. Một khi đã không còn sự uy hiếp của ta, đối phương nhất định sẽ thẳng tay tàn sát. Lúc này đúng là tiếng thoái lưỡng nan cho nên ta mới nói tình huống không ẩn. Tiểu sư đệ, ngươi có đề nghị gì không? Cơ động nhíu nhíu mày. Hắn từ những gì nghe được qua cuộc đối thoại giữa hạt tử và hàng vũ có thể nhìn ra. Tổng thể thực lực của các ma sư hắc ám ngũ hành đại lục khẳng định là vô cùng cường đại. Cho dù bên đó cũng không có được cường giả cỡ phất thuội, nhưng thực lực tổng hợp cũng không kém bên mình bao nhiêu. Dưới tình huống cục diện ngang bằng như hiện tại, một khi ma lực sư huynh bị hao tổn quá lớn, Đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế Nếu như bên ta thương vong thảm hại Thánh tài chi chiến lần này khẳng định là phải thua Thần khí lôi thuộc tính mặc dù quan trọng Nhưng đại cục lại quan trọng hơn Khó trách Phất Thụy lại trần trừ đến như vậy Huống chi hiện tại vị sư huynh này của mình Cũng không mười phần nắm chắc con bá vương lôi hỏa long này Sư Huyền nếu ngươi cộng thêm ta nữa, chúng ta ít nhất có bảy thành nắm chắc sẽ đánh chết con bá vương lôi hỏa long kia. Nhưng mà, chúng ta nhất định sẽ trả giá rất đắt. Hiện tại thực lực song phương giữa địch và ta gần như tương đương nhau, không thể dễ dàng phá vỡ thế cân bằng này. Ta đề nghị chúng ta nên rút lui vừa bảo hộ cho đầu bá vương lôi hỏa long này thoát đi, nhưng cũng không nên ra tay. trong thời gian từ giờ đến hết 49 ngày thánh tài chi chiến tuyệt đối không thể để được nhân đạt được lợi ích. chúng ta thậm chí còn có thể như tầm ăn lá dâu. dần dần tấn công đám ma sư hắc ám ngũ hành đại lục. đạt được thắng lợi cuối cùng của thánh tài chi chiến mới là quan trọng nhất đầu bá vương lôi hỏa long này đợi 5 năm, năm sau chúng ta quay lại thu thập cũng không muộn mà trong mắt phước thủy toát ra vài phần không cam lòng nhưng cuối cùng hắn vẫn gật gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy thôi cơ động vỗ vôi bả vai rộng rãi của phước thủy sư huyên ngươi cũng không cần phải thất vọng nói không chừng trong một tháng còn lại Sẽ xuất hiện tình huống gì đặc thù thì sao? Ví như là có ma thú cường đại khác hoặc là đàn ma thú nào tấn công vào thung lũng này, hoặc là... Cơ động vừa nói tới đây, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Sư huyên, cơ hội thật sự đã đến rồi. ngươi nhìn kìa. Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía bên trái của thung lũng một chút. Chỉ thấy nơi đó đang có tám đạo thân ảnh tựa như lưu tinh đang nhanh chóng phóng thẳng về phía thung lũng. Mục tiêu bọn họ rất rõ ràng, chính là con bá vương lôi hỏa long như tòa thái sơn đứng dưới kia. Từ khí tức ma lực do tám người này tản mát ra, cơ động liền nhìn ra lai lịch bọn họ. Đó chẳng phải là đám người từng ở mảnh rừng cây tại tầm ba thánh tà đạo đã khinh thường hắn. Tám vị quan minh thiên can thánh đồ hay sao? Tám người này vừa xuất hiện, nhất thời làm cho đám ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục xôn xao hẳn lên. Tám vị quan minh thiên can thánh đồ xuất hiện, không thể nghi ngờ liền phá vỡ thế cân bằng của hai bên. Đám ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục không có khả năng biết được quan minh thiên can thánh đồ và thiên can quân đoàn không phải cùng một phe. Tám loại cực hạn ma lực đồng thời phóng thiết cũng tương đối đáng sợ. Cho dù là đầu bá vương lôi hỏa long kia trong miệng cũng phát ra tiếng gầm người mãnh liệt. phất thủy đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn cơ động, hai người đều nhìn thấy được sự kiên quyết trong mắt đối phương. Lôi đình chiến phủ dơ cao quá đầu, phất thủy hét lớn một tiếng. Thiên can quân đoàn mục tiêu hắc ám ma sư tấn công vừa nói hắn đã không thèm để ý đến con bá vương lôi hỏa long bên dưới tử lôi diệu thiên long nháy mắt tăng tốt lao thẳng về phía đám người hắc ám ma sư trên đỉnh núi đối diện hai sư huynh đệ phất thụy và cơ động tâm ý tương thông ngay khi tám gã quan minh thiên can thánh đồ kia vừa xuất hiện bọn họ cũng biết rõ đám người này tới đây chính là để kiếm chát. tuy rằng lá gan bọn họ khá lớn, nhưng bằng vào cực hạn ma lực của tám người, quả thật là đủ khả năng cầm cự với đầu bá vương lôi hỏa long kia. nhưng bọn họ nếu muốn hoàn toàn giết chết con bá vương lôi hỏa long cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. trước tình thế như hiện tại chính là thời cơ động thủ tốt nhất duy chỉ có các đánh tan đám ma sư của hắc ám ngũ hành đại luộc. phất thủy mới có thể toàn tâm toàn lực cướp lấy thứ mà bá vương lôi hỏa long cắn nuốt cùng với tinh hạt của nó tám gã quan minh thánh đồ vô tình đã đóng vai người nâng đỡ cán cân phá vỡ thế cân bằng cũng mang đến cơ hội công kiếp Cho dù là các ma sư thiên can quân đoàn của quan minh ngũ hành đại luộc. Khi chứng kiến tám vị quan minh thiên can thánh đồ xuất hiện. Cũng cho rằng bọn họ là chiến hữu phe mình. Nghe Phất Thủy hạ lệnh toàn bộ ma sư thiên can quân đoàn lập tức hành động. Các ma sư tu vi trên lục quan nhanh chóng phóng người lên. cưỡi ma thú tọa kỵ của mình dẫn đầu tấn công ngay sau đó là các đệ tử của mơ dương học đường cùng với các ma sư còn lại xét thực lực tương quan giữa quan minh ma sư và hắc ám ma sư về góc độ cường giả mà xét bên đám hắc ám ma sư bởi vì có các hắc ám thiên can thánh đồ cho nên chiếm ưu thế hơn nhưng mà xét về tố chức tổng thể lại là quan minh ma sư chiếm thượng phong Mơ dương học đường cũng không phải tồn tại vô ích. Trong số các ma sư vượt qua ngũ quan có đến hơn 10 vị. Hơn nữa, bọn họ bất luận là các phương diện thực chiến hay khống chế ma lực. Đều không phải các ma sư bình thường có khả năng so sánh được. Thực lực của hơn 40 vị mơ dương học đường đủ để đem sự chênh lệch về số lượng cường giả hai bên rút ngắn rất nhiều. Hốn chi bên quang minh ngũ hành đại lục lại còn có một cường giả nghịch thiên, lôi đế Phất Thụy. Tử lôi diệu thiên long phóng lên cao, Phất Thụy giơ cao thanh lôi đình chiến phủ trong tay. Chỉ nghe tử lôi diệu thiên long ngẫm đầu rống lên một tiếng vang trời, hào quang lôi điện sáng ngời nháy mắt bùng nổ. Không hề nghi ngờ, trên thánh tà đảo có sự tồn tại của vạn lôi kiếp ngục giới. Thực lực bản thân Phất Thụy được tăng phúc lên rất nhiều. Ở nơi này tuyệt đối không thiếu lôi nguyên tố bổ sung cho hắn. Ngay sau đó, luồng lôi điện màu lam tím kia nháy mắt đem hắn cơ động và tử lôi diệu thiên long toàn bộ bao phủ vào trong, hóa thành một khỏa lôi cầu thật lớn. Tiếp theo, Phất Thụy chém mạnh lôi đình chiến phủ một cái, khỏi lôi cầu khổng lồ kia ầm ầm nổ tung hóa thành chính đầu lôi điện chi long khổng lồ chi làm chính hướng đâm thẳng về phía sườn núi công kiếp chính diện hoàn toàn hiển lộ bản sắc cường hãng của lôi đế cửu long tề phi đây chính là thực lực kinh khủng sau khi long nhân hợp thể mặc dù thực lực phất thụy chỉ mới tới thất quang Nhưng mà nếu chỉ một mình hắn thôi, Cũng chỉ có thể thi triển ra được thất lông phá thiên quyết mà thôi. Nhưng cộng thêm một tử lôi diệu thiên long nữa, Bảy con lôi long liền biến thành chính. Cái này cũng không chỉ là sự biến hóa về số lượng. Hơn nữa, Mỗi một đầu lôi điện chi long kia, Thân thể đều lớn hơn gấp đôi lúc trước mỗi một đầu cự long cũng đủ để tương đương với một cái lôi thuộc tính đỉnh cấp tất sát kỹ rồi lôi đế cường hãn và bá đạo nhưng tuyệt cũng không thiếu trí tuệ cự long tề phi này của hắn phương hướng tấn công cực kỳ dàn trải mục đích chỉ có một chính là khiến cho các ma sư cường giả trong hắc ám ma sư không có thời gian cứu viện quả nhiên từ sườn nối đối diện có hơn trăm đạo quan mang đồng thời sáng lên nhưng cũng hoàn toàn bị cử long tề phi này của phất thụy làm cho hỗn loạn những ma sư thực lực chưa tới ngũ quan thậm chí ngay cả đề thăng ma lực để phòng ngự cũng không được đã bị uy áp cường đại từ không trung ép xuống đến mức cả người không thể cử động được Đám hắc ám thiên can thánh đồ đều đứng cùng một chỗ với nhau. Lúc này muốn chia ra cấu viện chính hướng khác nhau hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù bọn họ phản ứng cực kỳ mau lẹ. Nhưng cũng chỉ có thể chặn được có sáu đầu lôi long. Còn ba đầu còn lại. Dưới sự khống chế của Phất Thụy. Đã ầm ầm nổ tung ngay giữa ba đám hắc ám ma sư tập trung đông đúc nhất. Chỉ một kích này thôi, đã có hơn 30 tên hắc ám ma sư bị nổ tung, Cho cốt cũng không còn. Khí tức lôi điện khủng bố vang vọng trong không khí. Lại còn thanh âm kêu gào thảm thiết pha lẫn kinh hãi của đám hắc ám ma sư. Cơ Động lúc này ngồi sau lưng Phất Thuội, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không phải kinh ngạc vì phất thụy cường hãn mà là bởi vì thân thể của mình. Hắn phát hiện, tuy rằng sư huynh phóng xuất ra lôi thuộc tính vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không hề cảm giác được bất cứ áp bách nào cả. Mặc dù bản thân hắn là cực hạn song họ, nhưng tình huống như thế này trước đây cũng chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ lại là do hỗn độn chi hỏa của mình đã tăng lên Đối với lực áp bách đến từ bên ngoài Cũng có lực phòng ngự mạnh hơn hay sao Từ phía đỉnh núi đối diện Một tiếng thét dài vang lên Phức Thụy đã lâu không gặp Thanh âm này vang lên vô cùng bình thản Nhưng không ngừng vang vọng trên đỉnh núi Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng Chợt bay thẳng lên trời Nháy mắt đã phóng tới giữa không trung. Một luồng quang mang màu vàng sáng rọi từ dưới chân hắn phát ra, giống như là xé rách không gian vậy. Ngay sau đó, Hắc quang ló lên. Một đầu cự long màu đen tuyền đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện dưới chân hắn. Đỡ lấy thân thể hắn. Nhìn thấy cảnh này, Cơ động rõ ràng cảm giác được khí tức trên người sư huynh mình chợt giống như giếm dầu phun trào vậy. Nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Thanh lôi đình chiến phủ trong tay chỉ thẳng về phía trước, hét lớn một tiếng. Lý Vĩnh Hạo Nam nhân Hắc Long Bạch Y được Phất Thụy gọi là Lý Vĩnh Hạo kia lặng yên đứng trên đầu Hắc Long. Người này thân thể thon cao. Có một đầu tóc ngắn màu đen Tư thế nhìn qua hiên ngang oai hùng Toàn thân ngập tràn cảm giác băng lãnh như kim chúc Tướng mạo hắn cũng không có gì nổi bật Cũng không có đặc điểm gì đáng chú ý Nhưng mà Hắn lại có một cặp mắt vô cùng thâm thuế Kỳ dị nhất chính là Hắn rõ ràng là canh kim hệ nhưng đầu hắc long cường đại dưới chân hắn lại không ngừng tản mát ra khí tức hắc ám đầu hắc long này nhìn sơ qua tuyệt đối sẽ không yếu hơn tử lô diệu thiên long mỗi một lần nó hô hấp một luồng hắc vụ không ngừng vần quanh khiến cho không thể nhìn rõ được bộ dáng của nó lý vĩnh hạo khẽ mỉm cười trên người hắn chỉ mặc độc có một bộ quần áo màu trắng Thậm chí ngay cả áo giáp cũng không mặc. Cả người có vẻ cực kỳ thông dong, Bình tĩnh. Lôi đế quả nhiên là lôi đế. Vừa ra tay đã giết hơn 30 huynh đệ của ta. Bản sắc cường hãn không hề thay đổi. Phất Thụy cười lạnh một tiếng. hắc ám binh khí cũng còn gọi là chung cực binh khí. Đến đây đi. Để cho ta một lần nữa thỉnh giáo cực hạn canh kim của ngươi đi Chung cực binh khí lý vĩnh hạo Chỉ bảy chữ đơn giản này thôi đã khiến cho cơ động có cảm giác như sớm đánh bên tai Hắn đã từng nghe Phất Thụy không ít lần nhắc đến người này Chẳng những có được ma lực cực hạn canh kim Thực lực lại cực kỳ cường hãn. Cho tới nay hắn cũng chỉ có kém Phất Thụy một chút mà thôi Lúc này tận mắt chứng kiến không biết vì sao Người này lại gây cho cơ động một cảm giác cực kỳ nguy hiểm Chẳng lẽ hắn chính là hắc ám thiên canh thánh đồ Nhất đại thánh vương hay sao Có thể có danh xưng là chung cực binh khí Rất hiển nhiên Vì hắc ám canh kim thánh đồ này cũng giống như sư huynh phất thụy Đều tu luyện theo đường tấn công Tiểu sư đệ, người đi giúp những người khác đi. Khí thế trên người phất thủy không ngừng tăng lên. Giống như là một ngọn núi lửa vận sức chờ khi bùng nổ vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể bột phát ra một kiếp chí cường. Mà ở đối diện, chung cực binh khí lý vĩnh hạo vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn sang bên này. Cũng không có hành động công kích gì cả. Sư huyên cẩn thận Chỉ đơn giản nhắc nhở một câu Cơ động phóng người lên Chu tước sông dược nháy mắt gian rộng Bay tới ngọn núi đối diện Lúc này các ma sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục Cũng đã phóng tới đây Hai bên đang hỗn chiến hết sức căng thẳng Lý Vĩnh Hạo nhìn theo hướng cơ động bay đi Mỉm cười bình tĩnh nói Thụy huyên Ngươi có một sư đệ giỏi đó ta từng nghe tiểu muội nói qua, nó suýt chút nữa đã bị lệnh sư đệ đánh chết. Xem ra, lệnh sư đệ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại chính là quan minh thiên can nhất Đại Thánh Vương A. Mơ dương miệng bảy quan phát ra quan mang lóng lánh trên đỉnh đầu phất Thụy. Lý Vĩnh Hạo, đợi thêm 5 năm nữa tiểu sư đệ của ta sẽ có thể thay thế vị trí của ta năm nay hắn còn chưa tới 17 tuổi so với ta và ngươi đều trẻ hơn rất nhiều chờ đến khi hắn thật sự trưởng thành ta muốn xem thử xem hắc ám ngũ hành đại lục các ngươi lấy gì mà chống cự đây lý vĩnh hạo nhàn nhạt cười chuyện này cũng không phiền ngươi lo lắng phất thuội ngươi vẫn như xưa không hề thay đổi bản tính vẫn cường hãn như thế ngươi cho rằng Hiện tại ngươi có thể thắng được ta hay sao? Ngươi đừng quên ta là thiên can thánh đột, ngươi không phải. Vừa nói, một luồng quang mang màu trắng nhàn nhạt, chóng đầy cảm giác kim trúc chật bút lên, bao phủ toàn thân Lý Vĩnh Hạo. Luồng quang mang màu trắng này hóa thành một luồng khí vụ nhàn nhạt. Nháy mắt khuyết trương một chút, hóa thành một bộ giáp trụ màu vàng. Bao bọc toàn bộ cơ thể Lý Vĩnh Hạo Một thanh trường mâu màu vàng Dài bảy thước thô to như cánh tay Cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay Nhìn qua, bộ áo giáp này cùng với vũ khí của hắn Không ngờ đều là do ma lực huyện hóa mà thành Mu A Co vung 2009 2013 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 165 Bảo Quân Hiển Uy Toàn Dịch đai IM 84A du Nguồn bàn long chiến đội 2T Phất Thụy nhìn thấy những biến hóa trên người Lý Vĩnh Hạo cũng không toát ra bất cứ kinh sợ nào Đã mấy lần đối mặt đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình huống như thế nào Nhưng mà Khi hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Lý Vĩnh Hạo hiện lên dương miệng màu vàng. Có bảy miệng tinh lóng lánh. Đồng tử Phất thủy không khỏi kịch liệt co rút. Thất quan không ngờ hắn cũng đã đạt cấp bậc thất quan thiên sư. Trong lòng Phất thủy khẽ trầm xuống. Năm năm trước. Ma lực hắn cao hơn Lý Vĩnh Hạo đến năm cấp. Nhưng cuối cùng mới thắng hiểm một trận. Đem gã đối thủ cực mạnh này đánh bại. Do đó mới dẫn dắt thiên can quân đoàn giành được thắng lợi cuối cùng trên thánh tài chiến trường. Nhưng mà lần này gặp lại Lý Vĩnh Hạo. Ma lực đối phương không ngờ chỉ thấp hơn hắn có một cấp mà thôi. Cũng đã đạt đến tu vi bảy quan. 72 cấp đối đầu với 71 cấp. Đối thủ lại là cực hạng canh kiêm. Cho dù bản thân Phức Thụy là biến dị lôi thuộc tính, Một trận chiến này chắc chắn sẽ cực kỳ gian khổ. Khí thế hai người kịch liệt tăng cao. Ưu thế của Phức Thụy đó là ma lực của hắn và tọa kỵ tử lôi diệu thiên long là cùng một đường. Mà ưu thế của chung cực binh khí lý vĩnh hạo chính là ma lực cực hạn canh kim của hắn đầu hắc long tọa kỵ kia cũng là một dạng biến dị. một trận chiến này cũng không ai có thể đoán trước kết quả. hai đầu bát dai cự long cơ hồ đồng thời gầm rống mang theo khí thế trước giờ chưa từng có phóng thẳng về phía đối thủ. không trung nháy mắt ảm đạm lại ngoại trừ thanh âm lôi điện ra cũng chỉ còn mây đen bao phủ. hai đại thiên sư cường giả đối đầu nhau. Cuộc chiến đấu giữa các ma sư cường giả dưới 50 tuổi của quang minh và Hắc ám hai mảnh đại lục rốt cuộc cũng bắt đầu. Tám gã quang minh thiên can thánh đồ đang vây công đầu bá vương lôi hỏa Long kia nhìn thấy một màn như vậy. Sắc mặt đều không khỏi xuất hiện biến hóa. Tuy rằng bọn họ tự cao tự đại, nhưng mà có thể cảm giác rõ ràng. Hai người đang chiến đấu trên không trung kia. Thực lực cũng không phải bọn họ hiện tại có khả năng so sánh được. Bên kia cơ động đã gần xuống đến mặt đất. Chu tước sông dược gian rộng từ hai tròng mắt của mặt nạ quân ma mơ dương khải toát ra ánh mắt lạnh như băng. Hắn vừa mới tiếp cận mặt đất ít nhất có năm đạo quang mang bắn thẳng về phía thân thể hắn. Bản thân trên không trung kẻ địch tự nhiên là đem hắn biến thành bia ngắm bắn. Hai cường giả cấp bậc thiên sư đối kháng trên không trung giống như là đã kiếp thiết nội tâm cao ngạo của cơ động vậy. Tuy rằng thực lực của hắn hiện tại vẫn còn xa chưa đủ sức để can thiệp vào trận chiến kia. Nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó. Chính mình cũng có thể trở thành đại diện của quang minh đại lục trên chiến trường đỉnh cao này Quang mang màu ám lam lặng yên xuất hiện trên chu tước nội giáp Thân hình chợt lón lên Thân thể cơ động đang ở giữa không trung đã mạnh mẽ lướt sang ngang hơn 10 thước Một khắc sau đó cả người hắn đã bình an vô sự hạ cánh xuống sườn núi gần đó Một kích khi nãy chính là đằng xà Thốn di Là kỹ năng trấn môn của thiên can thần thú Đằng Xà. Đặc điểm lớn nhất của Đằng Xà Thuấn Di này chính là khiến cho đối thủ không thể tập trung vào mình. Lúc này cơ động đem ưu điểm này hoàn toàn phát huy ra. Bộ quân ma mơ dương khải nở rộ hào quan, dương quang dương miệng tứ quan hiện ra, hóa thành một màu vàng sáng chơi. Thuộc tính áp chế của cực hạng dương hỏa lập tức mở rộng ra. Ma lực ba động chật từ bên cạnh truyền đến. Một cổ khí tức kim chúc chán đầy tính hủy diệt chật ập tới. Thanh âm lem kem vang lên. Một thanh cử kiếm màu trắng dài nam thước phiêu nhiên chém xuống. Đúng ngay thời điểm thân thể cơ động còn chưa ổn định. Thanh cử kiếm xé gió phóng tới, phát ra thanh âm ma sát của kim chúc mãnh liệt. Ngên đón cơ động hạ xuống rõ ràng là một cái canh kim tất sát kĩa. Cơ động cũng không thèm nhìn hướng đánh của thanh cự kiếm kia. Dưới chân dậm mạnh một cái. Mỗi chân đẩy nhẹ trên mặt đất. Thân thể chưa đứng vững. Cả người đã lộ một vòng ra ngoài. Nhìn qua giống như là rơi thẳng xuống chân núi vậy. Thanh cử kiếm kia khi đánh tới tự hồ đã phong tỏa tất cả các phương hướng né tránh của cơ động. Nhưng cũng không ngờ được hắn lại giống như là tự sát. Nhảy thẳng xuống vách núi như vậy. Thanh cử kiếm khẽ thoáng tạm ngừng một chút, lúc này mới phóng xuống, đuổi theo thân thể cơ động. Thân thể một lần nữa bay vào không trung. Cánh phải chu tước xong dược vẫy nhẹ một cái. Khiến cho thân thể cơ động nháy mắt lật nghiêng qua Dưới tác dụng của dương hỏa phi hành pháp trận Tốc độ của hắn đã tăng lên đến cực hạn Lúc này Hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Kẻ công kiếp hắn Chính là một gã ngũ quan ma sư khoảng chừng hơn 30 tuổi Hai tay hắn đang nâng lên trước người Khống chế một thanh cử kiếm tuyệt đối là một cái tất sát kỹ. Công kiếp về phía cơ động. Một tiếng thét lớn phát ra từ trong miệng cơ động. Thân thể hắn đang giữa không trung đột nhiên chợt tạm dừng lại một chút. Ngay sau đó, đằng xà thốn di phát động. Lúc này, thân thể hắn chỉ là di động khoảng 3 thước mà thôi. Phóng cực nhanh về phía trước 3 thước. Nhưng mà, chính là trong ba thước ngắn ngủi này, hắn chẳng những tránh thoát được công kích của đối hủ. Hơn nữa lại còn tiếp cận ngay trước thanh cử kiếm kia. Nắm tay phải nháy mắt biến thành màu vàng kim, ầm ầm đổi xuống, thái cực mơ dương ngư lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Một quyền này của cơ động vừa lúc oanh kích lên trên thân thanh cử kiếm màu trắng kia. Cực hạn song hỏa ngay khi va chạm đã trong nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Thanh cử kiếm màu trắng kia mặc dù là tất sát kỹ. Nhưng dù sao cũng chỉ là một tất sát kỹ bình thường mà thôi. Hơn nữa sau khi truy kiếp. Quy lực của nó cũng đã yếu bớt. Đơn thể công kiếp tuy mạnh. Nhưng lực công kích lại đánh thẳng lên thân kiếm một quyền này của cơ động giống như đánh rắn bảy tấc đầu vậy. trong ngũ hành hỏa khắc kim cực hạn dương họa đối với dương kim thuộc tính áp chế mạnh đến mức nào? trong lúc cơ động thả người rơi xuống triền núi, cái tấc sát kỹ này tuy rằng cũng đã phát ra, nhưng vị ma sư ngủ quen thi triển nó cũng đã bị ma lực của cơ động ảnh hưởng. lúc này Lại bị cơ động đánh một quyền lên thân kiếm, thân thể cơ động nương theo lực đàn hồi mà bắn ngược lên. Mà ngay chính giữa thanh cử kiếm hoàn toàn do năng lượng một cái tất sát kỹ ngưng tụ thành kia. Không ngờ đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Ngay sau đó nó vỡ ra, ầm ầm nổ tung, hóa thành canh kim hệ ma lực dân trào tản mát ra trong không khí. Nhờ vào lực oanh kiếp của liệt dương phệ. Thân thể cơ động bắn lên. Bằng vào chút tước sông dược lay động mãnh liệt. Thân thể trên không trung xoay chuyển một vòng. Phóng thẳng về phía gã ngũ quan ma sư vừa công kích hắn. Cẩn thận. Một tiếng quát khẽ cách đó không xa vang lên. Thanh âm này lọt vào tay cơ động rất quen thuộc. Đúng là kẻ mà hắn từng giao thủ qua hai lần Lại đã từng liên thủ chống địch Hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử Một tiếng quát này của nàng hiển nhiên là để nhắc nhở vị ngũ quan ma sư kia Bên phía của hắc ám đại quân này không ai rõ ràng sự cường hãn của cơ động hơn nàng Có thể gia nhập vào thánh tại chiến trường Vị canh kim hệ ngũ quan ma xe kia không thể nghi ngờ cũng là tinh nhụy trên hắc ám ngũ hành đại luộc. Mắt thấy toàn thân cơ động nở rộ kim sắc hỏa diễm phóng thẳng tới phía mình. Thuộc tính áp chế mãnh liệt không ngờ lại làm cho hắn có cảm giác không thể nào thở nổi. Trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Hắn vừa phóng người lô nhanh về phía thanh âm của hạt tử. Vừa không chút nào tiếc rẻ phóng xuất ra toàn bộ canh kim ma lực, hóa thành vô số đạo bạch quan, đâm thẳng về phía cơ động. Hắn cũng không phải nghĩ đến làm tổn thương cơ động, mà là tận khả năng kéo dài thời gian giúp mình lui về phía sau an toàn. Vừa mới thi triển xong một cái tất sát kỹ Vì canh kim hệ ngũ quan ma sư này còn chưa khôi phục ma lực lại đến trạng thái tốt nhất. Cái mà hắn thi triển này là một cái tất sát kỹ khác gọi là vạn tiễn xuyên tâm công kích quần thể phạm vi lớn. Nhưng mà làm cho trong lòng hắn phát lạnh chính là đối mặt với tất sát kỹ canh kim hệ mà hắn am hiểu nhất. Cơ động thế nhưng cơ hồ như căn bản là không hề nhìn thấy. Tốc độ phóng tới chẳng những là không có thay đổi. Ngược lại càng tăng tốt hơn. Mỗi một cây bạch tiện lóng lánh quang mang kia một khi bắn lên người cơ động. Đều lập tức bị dội ra. Trên quân ma mơ dương khải ngay cả một vết trầy cũng không có những mũi bắn trúng chu tước nội giáp thì trực tiếp bị hòa tan đi mất gã hắc ám canh kim hệ ngũ quan đại tôn sư đã có chút dài ra đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng phương pháp ngạnh kháng này để đối phó với ma kỷ của hắn nói thế nào đi chăng nữa ma kỷ của hắn cũng là ngũ quan ma lực thi triển ra cơ mà Mắt thấy cái mặt nạ màu vàng kim kia nhanh chóng phóng tới gần. Nổi bật trên đó là hai tròng mắt màu đỏ máu phát ra quang mang yêu mị lóng lánh. Hắn gần như điên cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai nắm tay đánh ra. Đập mạnh vào nhau. Phát ra thanh âm len keng. Khí tức kim chúc nồng đậm không ngừng quanh quẩn trên không trung. Hai nắm tay chụp lại, ngưng tụ ra một thanh đại đao màu trắng dài hai thước chém thẳng xuống đầu cơ động. Kinh nghiệm thực chiến phong phú nói cho hắn biết. Lúc này nếu cứ tiếp tục lui về phía sau, kết cục sẽ là bại vong. Chỉ có cách toàn lực ứng phó, kéo dài thời gian, hy vọng viện binh có thể tới kịp. Nhưng mà cơ động làm sao lại cấp cho hắn cơ hội cơ chứ? Đối mặt với thanh đại đao chém tới. Cơ động vẫn như trước không hề có chút ý tránh né. Chỉ đơn giản nâng tay trái mình lên. Trực tiếp chụp lấy. Ngươi muốn chết. Gã ngũ quan ma sư kia nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thế nào cũng không chịu tin chuyện trước mắt. Đối thủ rõ ràng chỉ là một gã tứ quan ma sư, lại dám coi thường mình như thế. Cho dù có thuộc tính áp chế, hắn cũng không tin rằng cơ động chỉ bằng một bàn tay. Liền có thể ngăn cản công kích của mình như vậy. Nhưng mà, sự thật vốn rất tàn khốc. Một tiếng đinh nhỏ vang lên ngay khi thanh trường đao hai thước kia bị bàn tay trái của cơ động chụp lấy, đã lập tức dừng ngay lại, giống như là chém phải tường đồng vách sắt vậy. Cho dù gã hắc ám ngũ quan ma sư kia thúc giục ma lực như thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào chém xuống được nửa phân. Ánh mắt cơ động lạnh như băng, chợt lóm lên một cái tay trái giật nhẹ về phía sau thân thể hắn trải qua long huyết chu tước biến, đằng xà biến cải tạo, sức mạnh ẩn chứa lớn đến thế nào. Thân thể gã ngũ quan ma sư nhất thời bị kéo mạnh về phía hắn. Chỉ bước lên một bước thôi, vận mệnh của hắn cũng đã được định đoạt. Hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử đang phóng nhanh tới đây, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cả người cơ động là một màu vàng kim cùng với thân ảnh của gã ngũ quan ma sư tự hồ như đang xen vào nhau. Hạt tử chỉ nhìn thấy tự hồ như hai luồng quan mang hai màu đen. Vàng kim lung phiên lóng sáng một chút. Thân thể gã ngũ quan ma sư đã động lại nơi đó. Khi thân ảnh cơ động lướt qua khỏi thân thể hắn hơn năm thước. Một tiếng nổ ầm vang. Luồn hỏa diễm hai màu đen Vàng kim phóng thẳng lên trời Vì hắc ám canh kim hệ ngũ quan đại tôn sư kia đã là thi cốt vô tồn Cũng không có sử dụng ra lục trọng chú sát Cơ động chỉ đơn giản áp sát người Phần gai nhọn của bao tay quân ma mơ dương khải bắn ra một chút Đã đâm sâu vào ngực đối phương Áo giáp của đối thủ chỉ là phẩm chất tầm thường Làm sao có thể chống đỡ được quân ma mơ dương khải thứ thần cấp cơ chứ Màu vàng kim và màu đen luôn phiên lón lên Đó chính là do cơ động trong nháy mắt đã chuyển hoán ma lực bản thân Phân biệt đem một cổ ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa Cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa rót vào trong cơ thể đối thủ Bị cực hạn sông hỏa trực tiếp rót vào trong ngực kết quả sẽ như thế nào? Hai mắt hạt tử lúc này đã có chút đỏ lên. Mặc dù nàng cực kỳ đánh giá cao cơ động. Nhưng mà. Bản thân nam nhân này tồn tại. Đối với toàn bộ hắc ám ngũ hành đại lục mà nói. Chính là có sự uy hiếp thật lớn. Khốn kiếp. Tên ma rợ Ngươi mau chết đi. Quát lên một tiếng chói tai. Ơt một đồ đằng lục hợp đã lón lên ngay sau lưng hạt tử. Sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm đã dâng trào ra. Tuy rằng nàng biết mình cũng không phải là đối thủ của cơ động. Nhưng nàng tin tưởng. Bằng vào cực hạn ớt một ma lực của mình. Giữ chân cơ động một thời gian cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Đối mặt với hạt tử đang rất nhanh phóng lại đây Cơ động thế nhưng chỉ liếc nhìn nàng một cái mà thôi Ngay sau đó Hắn đã phóng người lên chu tước xong dược vậy kịch liệt Thân thể nháy mắt ra tốt Nhảy sang bên cạnh Lúc này Toàn bộ chiến trường đã lâm vào một mảnh hỗn loạn Hai bên chen chúc nhau. Hơn 400 gã ma sư hỗn chiến kịch liệt. Giữa không trung lại không ngừng vang lên thanh âm nổ vang đinh tai nhất ớt. Cuộc chiến giữa lôi đế phất thụy và chung cực binh khí lý vĩnh hạo đã tới trình độ cực kỳ gay cấn. Nhưng tu vi bọn họ tương đồng nhau, muốn chân chính phân thắng bại cũng không phải chuyện chút lát. Tình huống mà hạt tử không mong muốn nhất đã xuất hiện. Cơ động cũng không có cùng hắn đối kháng trực tiếp. Thân ảnh ló lên vài cái. Đã phóng tới phía chiến trường hỗn loạn bên kia. Trong lòng hạt tử đã lạnh như băng. Để cho một người điên cuồng như bạo quân lẫn ma vương kia nhảy vào trong chiến trường. Chính là một chuyện đáng sợ a. Vì để gia tăng tốc độ của mình Cơ động thậm chí còn không có thu thập khỏa hắc ám tinh miệng Của tên hắc ám canh kim hệ ngũ quan đại tôn sư khi nãy lưu lại Bởi vì trước đây đã từng giao chiến qua với cơ động Hạt tử được phân nhiệm vụ chính là ngăn cản cơ động Dùng hết khả năng giữ chân cơ động lại một chỗ Nhưng mà hạt tử lại đau khổ phát hiện bằng vào tốc độ của mình căn bản là không đuổi theo kịp cơ động nàng chỉ có thể tận hết khả năng vẫy động cặp cánh kim chúc sau lưng mình điên cuồng đuổi theo thân ảnh màu vàng kim kia nàng biết rất rõ mỗi phút mỗi giây mà mình chậm trễ phải trả giá chính là sinh mệnh của hắc ám ma sư bên phía mình Thân hình lóm lên vài lần cơ động đã chui vào đám người hỗn chiến kia. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy được vị trí chiến đấu của Lam Bảo Nhi. Lúc này Lam Bảo Nhi đang cùng với một gã hắc ám mậu thổ hệ ma sư cũng đồng dạng là tứ quan, chiến đấu kịch liệt. Cơ động quan sát một chút đã kinh ngạc phát hiện Lam Bảo Nhi đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Phải biết rằng trong ngũ hành thổ vốn khắc thủy hai bên đều đồng dạng là ma sư cấp bậc tứ quan lam bảo nhi không ngờ lại có thể loại bỏ được thuộc tính áp chế của đối thủ có thể thấy được khả năng khống chế ma lực cùng với sử dụng ma kỹ của nàng xuất sắc đến mức nào Khó miệng ẩn sau mặt nạ màu vàng kim khẽ mỉm cười nhẹ nha đầu kia Quả nhiên không hổ là đệ tử của mơ dương học đường A. Hạt tử đang đuổi gấp ở phía sau. Cơ động đương nhiên biết rõ. Nhưng hắn vẫn như trước không hề để ý chút nào. Bằng vào dương hỏa phi hành pháp trận. Tốc độ của hắn so với hạt tử nhanh hơn không chỉ một lần. Thân hình gian rộng. Hắn cũng không có tập trung áp sát đối thủ. Thân thể nhanh chóng phóng tới. Hai tay nháy mắt chém mạnh về phía sau. Nhất thời, hơn mười đạo kim quang lóng lánh chật bắn ra. Mười đạo kim quang này. Có một đạo đúng là phóng thẳng về phía hạt tử đang đuổi theo phía sau. Những đạo còn lại. Giống như là có gắn mắt vậy. Phân tán ra. Phân biệt tập kích vào hơn bảy tám gã hắc ám ma sư ở gần đó nhất mệnh trung kỷ long lân thiểm bản thân uy lực công kích của long lân thiểm kỳ thật cũng không quá mạnh dù sao đây cũng là một cái kỹ năng công kích quần thể nhưng mà long lân thiểm lại có đặc tính đặc biệt của nó khi phát động ra Mỗi một mảnh long lân bính hỏa đều được áp súc lại mấy lần có lực bùng nổ rất mạnh. Một khi nó chạm vào đối thủ, lập tức sẽ nổ tung. Quy lực của nó tuyệt đối không thấp hơn một quả lựu đạn ở kiếp trước của cơ động. Húng chi, long lân thiểm do cơ động ngưng tụ là từ cực hạn dương hỏa, đang tập trung tinh thần đối chiến cùng với đối thủ. Đột nhiên từ đâu có một mảnh long lân như vậy bay tới công kiếp? Không hề nghi ngờ Sẽ ảnh hưởng đến cục diện trận chiến rất nhiều Vô số thanh âm nổ tung từ phía sau vang lên kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết Dưới tác dụng long lân thiểm của cơ động Chẳng những có thể làm giảm tốc độ của hạt tử Lại khiến cho ít nhất ba gã hắc ám ma sư lâm vào tai ơn ngập đầu Những ma sư của thiên can quân đoàn ai cũng là tinh anh Cơ hội tốt như vậy ai sẽ bỏ qua cơ chứ Dễ như trở bàn tay Mỗi người đã đạt thêm một quả hắc ám tinh miệng nữa Còn hạt tử Bị một kích lông lân thiểm của cơ động Mặc dù không tổn thương được tới nàng Nhưng lại khiến cho nàng tức đến mức suýt hộp máu. Mu A Co Vung 20 2013 04 39 B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 166 đằng xà liên thiểm toàn. Dịch đai IM 84 A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Cơ động tự nhiên sẽ không quan tâm hạt tử nghĩ thế nào, thân thể lóm lên vài cách, đã phóng đến bên cạnh Lam Bảo Nhi. Tên hắc ám mậu thổ hệ ma sư kia vốn cũng đã bị Lam Bảo Nhi áp chế đến mức không thở nổi. Đột nhiên ngay lúc đó, một cổ khí thế uy áp cường hẳn không gì sánh kịp đã từ bên cạnh người truyền đến, làm hắn nhất thời kinh hoảng. Một lớp đất đá mỏng nháy mắt dâng lên, đem thân thể của hắn bảo hộ chặt chẽ bên trong. Nhưng mà, tầm đất đá bảo hộ của hắn có thể ngăn cản công kích của Lam Bảo Nhi. Nhưng làm sao lại có thể cản nổi cơ động cơ chứ? Hai đạo hào quang chật từ trên hai vai cơ động bắn ra, đúng là thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể bọn chúng nãy giờ vẫn ở trên tầm khải giáp trên vai cơ động, lúc này dưới ý niệm khống chế của cơ động đã trực tiếp phát động công kiếp hắc kim song sắc hỏa diễm trên không trung giao hòa thành một quả hỏa cầu đường kính hơn một thước, ầm ầm va chạm trên tầm đất đá bảo hộ, mà chu tước song dược của cơ động cũng đã vẫy động. Phóng vọt lên trên cao, thanh âm của hắn vang vọng từ trên không trung. Thu lấy tinh miệng. Bốn chữ này, hiển nhiên là nói với Lam Bảo Nhi. Thanh âm hắn còn chưa dứt thanh âm nổ vang đã bùng nổ. Đồng dạng là tứ quan. Cấp bậc ma lực còn thấp hơn cơ động một bậc. Ai có thể đỡ nổi cực hạn sông hỏa cầu của hắn chứ? huống chi lúc này. Gã ma sư kia còn đang bị Lam Bảo Nhi hoàn toàn áp chế, lại vội vàng phát động phòng ngự. Tầm đất đá phòng ngự kia nháy mắt bị ma lực khủng bố xé tan tành, giống như vải mục gặp dao bén vậy. Thổ nguyên tố bị đánh cho tan nát, vỏ trứng đã bể bên trong trứng sẽ trở thành thế nào? Thân thể gã tứ quan ma sư kia đã bị hắc kim song sắc hỏa diễm nháy mắt thôn phệ mất. Từ khi gia nhập vào chiến trường, những hắc ám ma sư trực tiếp hay gián tiếp chết trong tay đã là năm người. Mặc dù hắn cũng không có thu nhập bất cứ một quả tin miệng nào, nhưng mà có hắn gia nhập. Không hề nghi ngờ là khiến cho đám hắc ám ma sư lâm vào thống khổ mãnh liệt. Đúng lúc này, thân thể đang phóng tới trước của cơ động đột nhiên bị kèm lại. Ngay trước mặt hắn truyền đến một cổ hàng ý cực kỳ mãnh liệt chặn ngang đường đi của hắn. Một thanh âm thánh thoát chợt vang lên. Hạt tử xem ra một mình ngươi không giữ chân hắn nổi rồi. Thân hình uốn éo như con rắn, toàn thân bao phủ trong bộ khải giáp màu tím sẫm. Hắc ám quý thủy thánh đồ hàng Vũ đã lặng yên xuất hiện trước mặt cơ động. Hàng vũ từng bước từng bước đi đến trước cơ động. Mặc dù bộ dáng bước đi của hắn khiến cho người khác có chút kinh tởm. Nhưng mà, mỗi khi hắn tiến thêm một bước, nhiệt độ trong không khí cũng rõ ràng giảm xuống vài phần. Những cặp ma sư đang chém dếp xung quanh hắn cũng đồng loạt chạy ra xa. Không ai dám tiến vào tầm hàng khí bút ra chung quanh thân thể hắn. Sau lưng cơ động, hạt tử cũng đã dừng lại cùng với hàng vũ tạo thành thế giáp công hai mặt. Hai đại thánh đồ. Hơn nữa ma lực còn đạt tới 58 cấp thánh đồ cùng giáp công một người. Có thể thấy được cơ động mang đến uy hiếp cho bọn họ lớn đến mức nào. Khó miệng khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Cơ động cũng không thèm nhìn hàng vũ ở trước mặt. Hắn đột nhiên xoay người Nhìn về phía hạt tử Bộ giáp thoáng có chút tàn tạ Chúng ta lại gặp nhau rồi À đúng rồi Lần trước ngươi có nói Ngươi tên là gì nhỉ Hạt tử đầu tiên là ngây người ra một chút Sau đó giận dữ Khốn kiếp Hiện tại ngươi mới nhìn thấy ta sao Ngay cả tên của ta ngươi cũng quên mất cơ động vỗ vỗ mặt nạ của mình a đúng rồi vừa rồi con rắn nước lại cái kia đã gọi ngươi là hạt tử hóa ra ngươi là một con bò kẹp độc ác không biết từ khi nào mà ngay cả ma thú cũng có thể hóa thân thành người a xem ra tu vi của ngươi cũng không tệ nhỉ ngươi khiến chết tên mang rợ kia ta phải ghét ngươi Hạt tử đã hoàn toàn bị cơ động chọc giận quang mang màu xanh biếc nồng đậm nháy mắt đã biến thành màu trắng ngà. Hai tay hạt tử khẽ gian rộng hai bên là ra tư thế sắp bay lên. Ma lực cực hạn ớt một nháy mắt lan tràn ra toàn bộ cây cỏ trên lưng chừng nối đồng loạt hưởng ứng nó. Mặc dù lúc này khí tức của hạt tử tản mát ra tương đối cường đại. Nhưng tinh thần lực của cơ động đã gia tăng rất nhiều so với lần trước hai người chiến đấu. Lại có thể dễ dàng phát hiện ra biến hóa của hạt tử. Lúc này nhìn qua ma lực của nàng rất mạnh, nhưng căn nguyên không có, có chút ý tứ miệng hùm gan sứa. hiển nhiên là nguyên khí của nàng còn chưa có khôi phục lại. Đúng lúc này, thanh âm ngược lại vang lên từ phía sau lưng cơ động. Tên kia, ngươi nói ai là lại cái đó? Cơ động cũng không quay đầu lại, mở miệng nói. Đúng rồi, ta sai, lại cái là để hình dung những người không phải nam, không phải nữ, ngươi cũng không phải như vậy. Những người như ngươi, rất có thể là cực phẩm trong nhân gian, gọi là thái giám. Ngươi có biết thái giám có ý nghĩa gì không? Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết. Thái giám có một danh hiệu khác gọi là người lưỡng tính. Ta nghe người ta nói, những người lưỡng tính khi đi sẽ lắc mông. Ta xem ra, người lắc mông cũng không tệ a. Thanh âm cơ động cũng không phải theo kiểu như đùa giỡn, trêu chọc, mà là mang theo khí tức băng lãnh. Hơn nữa ngữ khí lại cực kỳ chân thật. Thanh âm của hắn lại lớn vô cùng. Cơ hồ tất cả mọi người đang động thủ Ngoại trừ hai người đang chiến đấu đến hồi gây cấn trên không trung là lôi đế và chung cực binh khí ra Tất cả mọi người trên chiến trường đều có thể nghe được rõ ràng Nghe cơ động nói Gương mặt hạt tử cũng không nhịn được Giật giật mấy cái Tự hồ như là đang cố nín cười vậy Hạ giọng nói Tên mang rợ, ngươi đúng là quá độc ác a. Hàng ý sau lưng cơ động đột nhiên thu liễm lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là giống như khúc dạo đầu của một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy. Ta phải bầm thây ngươi thành vạn mảnh. Một tiếng thét cực kỳ chói tai như muốn đâm thẳng tận trời xanh. Gã hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ kia đã đến hồi bạo phát. Những kẻ lại cái. Càng căm giận kẻ khác nói mình là lại cái nhất. Cũng giống như huynh đệ kết nghĩa tức tô trước đây của cơ động cũng như vậy. Chỉ là mức độ ẻo lã của tức tô so với hàng vũ còn kém đến vài bậc mà thôi. Lúc này đại não của vị hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ kia đã bị cơ động kiết thiết đến tận cùng. Từ sau khi hắn có được ma lực cực hạn quý thủy, tính cách của hắn liền không ngừng thay đổi. Càng ngày càng nữ tính hóa nhiều hơn. Nhưng bởi vì thực lực bản thân hắn cùng với thân phận thánh đồ bình thường không ai dám đàm luận về vấn đề này của hắn. Cho dù là những người cùng thân phận thánh đồ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cơ động lại nói một cách bình thản y như thật thế kia. Mỗi một câu chữ đều giống như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào trong trái tim hắn. Khiến cho máu huyết hắn dâng lên đỉnh đầu. Đã phẫn nộ đến cực điểm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm. Chính là phải hoàn toàn hủy diệt đi địch nhân trước mắt mình. Một con huyền quy khổng lồ chật xuất hiện sau lưng hắn. Toàn thân nó đều là một màu đen tuyền bóng loáng, nhưng ma lực tản mát ra lại giống như của Hàn Vũ, là một tầm thủy tinh thể màu tím thuần túy. Đúng là đồ đằng quý thủy hệ, huyền vũ. Ngay khi đồ đằng huyền vũ của quý thủy hệ vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống đến mức nước đóng thành băng. Toàn bộ hàng ý cùng với sự oán độc của hàng vũ tập trung tất cả trên người của cơ động. Ma lực trong cơ thể hắn dâng trào đến mức trước giờ chưa từng có toàn bộ phóng thiết không chút nào giữ lại. Hư ảnh huyền vũ không lồ chật dung nhập vào trong cơ thể hàng vũ. Thân thể hắn cùng với bộ giáp toàn thân đều hoàn toàn biến thành một màu tím trong suốt hóa thành nguyên tố thể thuần tuế nhất. Ma lực cực hạn quý thủy nháy mắt điên cuồng ngưng tụ lại trên đỉnh đầu hắn Một vòng tròn huyền băng màu tím trong suốt lại xuất hiện Một màn thế này trước đây cơ động cũng đã từng gặp qua một lần Lúc trước Đúng là bằng vào tất sát kỹ này Hàng vũ mới có thể phá vỡ chu tước nội giáp trên người cơ động Suốt chút nữa đã giết chết hắn rồi chẳng qua lần đó đường kính vòng huyền băng chỉ khoảng hơn một thước lúc này đây đường kính vòng huyền băng không ngờ đã tăng vọt lên đến hơn ba thước những hoa văn hình mai rùa ngưng tụ trên nó càng thêm rõ ràng hơn rất nhiều nhìn giống như huyền vũ tái sinh vậy khiến cho người ta nhìn phải kinh hãi ánh mắt hàng vũ rõ ràng toát ra vài phần suy yếu Nhưng phần lớn lại vẫn là điên cuồng. Hắn đã đem toàn bộ ma lực của mình hoàn toàn ngưng tụ lại trên một kích kia. Mà đến thời khắc này, cơ động thế nhưng vẫn như trước. Làm như không hề nhìn thấy hàng vũ vậy. Cũng tự hồ như căn bản không cảm nhận thấy uy áp thuộc tính khắc chế thủy khắc hỏa vậy. Thân thể chật vọt tới trước. Thế nhưng lại đánh về phía hạt tử Cơ động từ trước đến giờ cũng chưa từng làm chuyện không có ý nghĩa Hắn chọc giận hàng vũ Tự nhiên là có mục đích riêng của mình Ngươi thật sự muốn chết hay sao Hạt tử nhịn không được nói một câu Ngay cả bản thân nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hàng vũ phẫn nộ đến mức như thế Một gã thiên can thánh đồ khi phẫn nộ cực điểm phát ra công kích khả năng hủy diệt của một đòn đó kinh khủng đến mức nào. Tuyệt đối sẽ không kém một cái tất sát kỹ do một gã ma sư thất quan phóng thiếu a Thế nhưng cơ động chẳng những không có đối mặt, ngược lại còn phóng về phía mình, không biết hắn đang muốn làm gì. Hai bên mặc dù là đối địch. Nhưng trong lòng hạt tử không biết vì sao lại nảy sinh cảm giác lo lắng cho cơ động. Nhưng mà đối mặt với công kích của cơ động, nàng đương nhiên không thể không để ý. Ma lực cực hạn ớt một đã ngưng tụ đến cực điểm. Nháy mắt thành hình. ớt một đồ đằng lục hợp xuất hiện. Hóa thành ma lực ba động thuần túy. Nhưng tụ lại thành một đóa ngọc liên sáu cánh khổng lồ. Liên tục xoay tròn. Phóng thẳng về phía cơ động. Mặc dù trong lòng nàng xuất hiện loại cảm tình không thể gọi tên này đối với cơ động. Nhưng hạt tử một khi đã có thể mang danh hiệu này. Tự nhiên nàng cũng không phải là người tâm tư ủi mị. Đối với cơ động. Phần nhiều nàng chỉ có khâm phục mà thôi. Trên chiến trường hỗn chiến, đối mặt với cường địch như thế, nàng tuyệt đối không có chuyện hạ thủ lưu tình. Ngọc Liên xoay tròn kịch liệt, tập trung gắt gao về phía người cơ động, mang theo ma lực cực hạn ớt một vô cùng thuần túy phóng thẳng đến. Tại thời điểm này, trước mặt cơ động là cực hạn ớt một tất sát kỷ lục hợp Ngọc Liên của hạt tử. Sau lưng lại có cực hạng quý thủy tất sát kỹ huyền vũ cực mơ sát do hàng vũ ngưng tụ toàn bộ ma lực phóng thiết ra. Trước sau đều có tất sát kỹ giáp công tình huống của hắn lúc này nguy hiểm đến mức nào. Lôi đế đang chiến đấu trên không trung lúc này cũng chú ý đến tình huống của cơ động. Thế nhưng hắn cũng không hề lo lắng mặc dù hắn không biết rằng ma lực tứ long tứ sạc của cơ động đã bị tiêu hao hết, trong lòng hắn chỉ nghĩ cơ động nếu đã có gan khiêu khích đối thủ cường hãn như vậy, nhất định là đã có tính toán cẩn thận. Có tứ long tứ sạc bảo mệnh tự bảo vệ mình tuyệt cũng không có vấn đề gì. Cơ động, cẩn thận. Thanh âm kinh hô của Lam Bảo Nhi đã vang lên. Nghe được thanh âm của nàng trong lòng hạt tử chật động, thầm nghĩ. Hóa ra tên mang rợ này tên là cơ động. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng động tác tấn công của nàng cũng không hề thay đổi. Chỉ có điều, đột nhiên ngay lúc đó, ngay trước mắt hạt tử cơ động bỗng nhiên biến mất. Tinh thần lực của nàng rõ ràng đang tập trung trên người cơ động đột nhiên mất đi mục tiêu. Loại cảm giác phát lực vào khoảng không làm mất đà này chẳng những khiến cho nàng chấn động. Mà ngay cả tất sát kỹ đã phóng thiết ra trên không trung kia cũng phải ngưng trệ lại một chút. Ma lực trong cơ thể không ngừng tuôn trào ra. Phải biết rằng, phóng thiết tất sát kỹ để công kiếp thì dễ nhưng muốn duy trì tất sát kỹ thì lại khó khăn vô cùng sự tiêu hao ma lực bản thân thật ra vô cùng lớn mà ngay tại lúc đó tất sát kỹ của hắc ám quý thủy thánh đồ hàng vũ huyền vũ cực mơ sát cũng đã phóng thiết ra vòng quang hoàng màu tím trong suốt ẩn chứa hoa văn mai rùa đường kín hơn ba thước kia điên cuồng xoay tròn mãnh liệt bắn tới Nhìn qua tự như một đạo quan hoàng vậy. Mà ngay khi phát ra tất sát kỹ kia, toàn bộ ý niệm của hàng vũ cũng đều tập trung hết trên người cơ động. Lúc này cơ động lại biến mất. Cảm giác của hàng vũ cũng giống y như hạt tử vậy. Khí tức của cơ động tự hồ như là đã hoàn toàn tách rời khỏi chiến trường vậy, khiến cho bọn họ mất đi mục tiêu công kích. Mà trên thực tế Thân thể cơ động thế nhưng vẫn còn nằm trong tầm mắt của bọn họ Chẳng qua là chệch khỏi vị trí ban đầu khoảng năm thước mà thôi Gần như là nhảy xéo sang một bên vậy Không hề nghi ngờ có thể trong nháy mắt thoát khỏi sự tập trung ý niệm của đối thủ Duy nhất chỉ có đằng xà thốn di Trải qua vô số kinh nghiệm chiến đấu Khả năng thấu hiểu của cơ động đối với đằng xà thốn di đã tăng lên một cấp bậc mới. Cũng khiến hắn càng hiểu rõ hơn tác dụng trong thực chiến của nó. Trên đường đi đến đây. Bất luận đối phó với đầu ma thú nào. Hắn cũng tận hết khả năng mà sử dụng ra lục trọng chú sát. Không chỉ là muốn hoàn thiện nó. Lĩnh ngộ rõ hơn kỹ năng do mình sáng tạo ra. Hơn nữa khi thi triển cũng đem đằng xà thốn di phối hợp vào trong đó. Không ngừng nghiên cứu và phối hợp. Không có đằng xà thốn di phối hợp làm thế nào lục trọng chú sát có thể tiếp cận đối thủ cơ chứ. Mà đằng xà thốn di căn bản lại chính là khắc tinh của đơn thể công kích. Ngươi đã không thể tập trung ý niệm vào ta, làm sao đơn thể công kích của ngươi có thể trúng được trên người ta chứ? Khi cơ động đã ngừng hắn người lại, hạt tử và hàng vũ lúc này mới kịp phản ứng lại. Bọn họ tự nhiên không muốn để tất sát kỹ của mình bị ổn phí, dù sao bọn họ cũng là hắc ám thánh đồ. Hai người liếc nhìn nhau một cái phân biệt khống chế tất sát kỹ của mình chuyển hướng tấn công về phía cơ động. Hai cái phân biệt trước sau đánh tới. Cơ động cười nhạt một cái ánh mắt ẩn sau trong mắt huyết sắc của quân ma mơ dương khải chợt lón lên một chút. Mắt thấy hai cái tấc sát kỹ kia sắp bắn tới người, hắn lại lắc mình thêm lần nữa. Lần này đây, tốc độ phản ứng của hàng vũ và hạt tử đã nhanh hơn trước nhiều. Một người giữ nguyên phương hướng tấn công đuổi theo thân ảnh cơ động. Còn người còn lại điều khiển tức sát kỹ trực tiếp phóng thẳng về nơi cơ động chuẩn bị xuất hiện.